Trên thế gian này ta chưa thấy một ai có thể qua con được Nhưng có một điều mà ta vẫn lo canh cánh trong lòng Thái hậu có điều chi xin người cứ dạy Trên đời thông minh và tài sắc vẫn chưa đủ Huyền Trân à Đối với một người vợ, người mẹ Một vị hoàng hậu Một vị mẫu nghi thiên hạ Thì rất cần hội đủ công dung ngôn hạnh Đối với một người Việt về làm dâu xứ chăm Vừa thuận theo phép nhập gia tùy tục của người Vừa giữ thể diện cho nếp nhà, dân tộc, đất nước mình Sự hòa hợp trong tình cảm vợ chồng của con và Mân Dương cũng chính là sự hòa hợp giữa hai dân tộc, hai đất nước. Con có hiểu không? Thái hậu, con đã hiểu rồi. Từ đây về sau con sẽ theo thập thị tứ để học mọi lẽ. Con chẳng bao giờ trái ý mọi người nữa. Kể từ ngày mai, con sẽ làm lại tất cả. Thập thị đã dạy dỗ con và bọn cung nhân suốt thời gian qua. Con phải cố gắng lĩnh hộ những gì người đàn bà chăm giỏi giang ấy truyền đạt. Huyền Trân dân dân dạ dạ, Nàng bỗng thấy lo lắng bởi việc học hành của nàng chẳng tới đâu. Nàng đã không hề chú ý tới những gì bà thập dạy dỗ. Nàng đã từng rất căm ghét người đàn bà chăm ấy và ghét luôn những gì bà đã dạy. Nhưng bây giờ nàng sẽ phải làm lại từ đầu. Nàng đã có định hướng và mục đích. Nàng đang chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận những điều mà nàng đã có lúc từ bỏ. Đêm ấy nàng tâm sự rất nhiều giới đức từ rồi thiếp đi trên tay bà lúc nào chẳng hay. Nàng đã ngủ say một giấc nồng như thở lên ba Và cũng từ cái đêm hôm đó nàng từ bỏ mọi thói quen thường ngày để tập trung vào mỗi việc học hành. Tiên tự đích thân trong nôm việc giáo dục và huấn luyện nàng, bà gọi Thập Thị Tứ cùng bọn cung nhân đến chỗ Huyền Trân. Bà muốn đích thực xem Huyền Trân bấy lâu nay học được những gì và bà cũng muốn biết bà gia sư họ Thập đã dạy được những gì cho công chúa và đám A Hoàng. Mặc dù cả Huyền Trân và bọn cung nhân chăm chú và thể hiện những bài học và kiến thức mà bà Thập đã chỉ bảo nhưng điều ấy chỉ thêm lố bịch thái hậu tỏ ra không hài lòng lại còn giận dữ ra mặt huyền trân hiểu được nguyên nhân cơn thịnh nộ của bà hoàng chính những ngày tháng tinh nghịch và bông đùa của nàng đã liên lụy đến rất nhiều người bảy người cung nữ bị quả mắng thập thị tứ cũng bị chỉ trích nặng nề thật kỳ lạ tương từ không hề quả trách gì đến huyền trân nàng không hiểu được tâm ý lúc này của thái hậu bà vốn là người ăn ngay nói thẳng thương cho roi cho giọt ghét cho ngọt cho bùi Bà vẫn thường như thế đối với nàng và anh em nàng trong cung Vậy mà hôm nay sau khi tận mắt xem nàng múa Xem nàng đối đáp tiếng châm, Thì bà đã quay sang chất vấn Từ bà thập đến những thị nữ Huyền Trân cảm thấy ân hận Và bỗng thương cho họ vô cùng Lúc tuyên tự buông những lời trách mắng Và bắt phạt họ Nàng đã quỳ xuống nài xin Nàng phân bua trong nỗi niềm của một kẻ ân hận muộn màng Thái hậu xin hãy bớt giận Nếu có trách thì xin người hãy trách con nếu có la mắng thì hãy la mắng con vì chính con là người lúc ấy thập thị tứ đã lê gối đến trước huyền trân và nói rõ ràng từng lời không dương một giọt lệ nào công chúa công chúa là người thông minh tài sắc nô tài chẳng đáng để công chúa phải bào chữa thực ra việc này đều là ở nô tài mà ra trừ bà quay sang chỗ tiên từ và nói xin lệnh bà hãy rộng lòng tha thứ cho nô tài là ở lỗi nô tài không dạy bảo công chúa đến nơi đến chốn việc hệ trọng này Nô Tài nhận thấy cán đáng không nổi, xin lệnh bà minh xét. Trần Từ ngạc nhiên nhìn Thập thị tứ, bà bóng đổi sắc mặt, nhìn nét mặt khổ sở và căng thẳng của bà gia sư. Trần Từ thấy thương hại, bản thân Huyền Trân cũng ân hận, nàng đã không phải với bà Thập, nàng đã có lúc dung tay quá tráng. Nhưng bà Thập lại không hề trách cứ nàng, bà đã đứng ra để nhận lỗi, nhưng có ý từ chối một đứa học trò ngỗ ngáo như nàng nàng bắt đầu lo ngại sẽ không có cơ hội để lĩnh hội những kiến thức của người đàn bà chăm học rộng hiểu nhiều này truyền từ cho bà Thập về phòng suy nghĩ trước khi quyết định bà muốn tạo tâm lý thoải mái vì bà ưu ái đặc biệt đối với Thập Thị Tứ huyền Trân thế vậy liền đến bên truyền từ to nhỏ lúc này nàng rất muốn giữ chân bà Thập nhưng Thập Thị Tứ đã quyết định trở về thôn sau những tháng lưu lại kinh thành để dạy dỗ vị công chúa bướng bỉnh ngày chia tay bà huyền Trân bịnh rịnh Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, cho dù thế nào đi nữa, ta vẫn gọi người là sư, xin thầy hãy tha thứ cho trò. Nàng đã nói những lời hối lỗi muộn màng, thập thị tứ không coi đó là những lỗi lầm, mà xem đó như là kỷ niệm nơi kinh thành. Kỷ niệm ấy đã động lại trong lòng huyền trân, khiến nàng cảm thấy buồn buồn. Tiên từ không bị động, bà Gia Thượng Hoàng đã nghĩ đến một người tài ba và lỗi lạc hơn nhiều để dạy dỗ cho nàng. Huyền Trân bỗng thấy hụt hẫng lạ. Con người có lúc nàng gác gây gác đáng ấy, đã để lại trong lòng nàng một khoảng trống. Nàng muốn lấp đầy khoảng trống ấy bằng cách đọc sách, tự tập nói bập bẹ tiếng chăm, ngắm nhìn những kỹ vật của mân dương, những thứ nàng đã phá hủy trong một lần tức giận không kiềm chế được. Nhưng lực bất tòng tâm, nàng hoàn toàn không hiểu gì về chim thành, về mân dương, về thổ cẩm chăm, bức tượng áp xa ra, về ngôn ngữ, phong tục, lễ nghi... Hôm sau, Thượng Hoàng trở về Kinh Sư cùng đi với ông còn có Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, Trần Khắc chung và Đoàn Nhữ Hài. Thượng Hoàng đã nghĩ đến ba người tài đức này sau chuyến Nam Du từ chiêm Thành trở về. Trong đó, chàng thư sinh họ đoàn là một người mà ông rất lấy làm mến phục. cuộc gặp gỡ định mệnh ở chùa sùng Nghiêm khiến ông hết sức tin yêu và hài lòng về y. Nhớ hôm quan gia say khước vì những hữu rượu kẻ mơ sau khi nghe tin Huyền Trân được gả cho Mân Dương không chịu xăm Thái Long vào đùi đoàn giữ hài lúc ấy được cân nhắc lên chức ngự sử trung tá đã tự tay soạn một bài biểu cùng với quan gia lên thuyền đến gặp thượng hoàng thượng hoàng xem xong tỏ ý hài lòng và tha thứ cho quan gia hỏi ra mới biết do họ đoàn soạn tấu đoàn ngự sử trung tá văn hay chữ tốt lại nói năng khéo léo thông mọi sử sách binh thư yếu lược còn trần khắc chung từ lâu đã là chi hậu cục thủ gan dạ giỏi võ nghệ họ trần từng bao phen vào sinh ra tử quen với chiến trường và chiến đấu, nên có thể đảm đương việc quân. Chư Văn Dương thì Thượng Hoàng hết mực yêu quý và tin dùng, còn người ông văn võ toàn tài, tính tình nhân hậu, đặc biệt am hiểu thuần phong mỹ tục, cũng như ngôn ngữ của các lân bang. Ông đã cống hiến bao chiến công hiện hách cho nước nhà. Lần này, Đức Điều Nhự giác Hoàng mời Chu Văn Dương đến dạy dỗ cho huyền trân. Thượng Hoàng đã từng nói, chú Chư Văn có lẽ là kiếp sao của người phiên lạc, nên có thể nói được tiếng các nước. Trước đây, Những việc ngoại giao với các lân bang láng giềng đều do Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải đảm nhiệm Nhưng từ khi Chiêu Minh Dương qua đời Thì Chiêu Văn Dương là người thay anh làm mọi việc ngoại giao Ông rất am tường ngôn ngữ, phong tục chim thành Nên để ông dạy bảo Huyền Trân Công Chúa Trước khi về chim thành là thượng sách Nghe tin này Huyền Trân giật mình Nàng rất vui mừng vì được theo học chỗ Chiêu Văn Dương vốn uyên thâm và am tường mọi lẽ ở đời Nàng sợ sẽ làm vị hoàng thân giỏi giang này phật lòng và thất vọng nhưng chiêu văn dương đã trấn an nàng bằng những lời nói đầy cảm thông khiến nàng có cảm giác rất đổi tự nhiên thoải mái cả hai người trần khắc chung và đoàn nhữ hài cũng rất kính phục chiêu văn dương hai người họ cũng hết lòng động viên khích lệ nàng huyền trân bớt đi sự căng thẳng và lo lắng chiêu văn dương không bắt nàng phải chăm bẩm vào sách dở ông hoàn toàn khác hẳn với thập thị tứ huyền trân cũng bắt đầu thay đổi nhận thức nàng quyết tâm học cho bằng được nàng quyết tâm học lại từ đầu học lại những cái nàng đã từng chán ghét và từ bỏ nằm dùng cả tâm huyết và sức lực để mong biết càng nhanh càng nhiều về chim thành càng tốt. Nhưng Chiêu Văn Dương dỗ về huyền trân công chúa bằng nụ cười hòa nhã, dục tóc bất đạt, việc học một ngôn ngữ không thể như học cách nấu một nồi cháo, phải có thời gian nghiền ngẫm mới được, nếu không thì chỉ như bác cháo, nuốt rồi thì thôi. Chương 12 Chưa bao giờ huyền trân lại mong Tết qua nhanh như thế, Vì sau đó, nàng sẽ theo Chu Văn Dương đến thôn bà già, nàng sẽ gặp gỡ trực tiếp với người Chăm. Chu Văn Dương nói, học một ngoại ngữ không gì hơn là đến học tại bản xứ, vừa có điều kiện tiếp xúc và giao tiếp với người bản địa, vừa tìm hiểu thuần phong mỹ tục của họ. Rất may cho chúng ta là ở Đại Việt còn có một thôn là người Chăm, thôn bà già ở Phú Gia. Huyền Trân rất nóng lòng đến nơi đó, nhưng Chu Văn Dương lại cho rằng, học một ngoại ngữ cho thuần thục ít nhất phải mất 5 năm, hiểu thuần phong mỹ tục Các giá trị văn hóa nghệ thuật xã hội của họ thì 10 năm, học cho nên người thì cả đời. Nhưng với Huyền Trân, nàng muốn học và chỉ học trong vòng một tháng, bởi vậy nàng rất mong muốn Tết chóng qua. Những tia nắng ấm áp trở về sau những ngày mùa đông giá rét, khắp Kinh Thành đến mọi cung, phủ đều treo đèn kết hoa sáng rực. Trên thế miếu, điện đài đều bày hương án đồ cúng tế rất tinh tươm ngoài ra ở các điện miếu lăng tẩm. Các vị tiên đế và công thần ở Đền An Sinh đều tổ chức lễ bái yết và cắt cử các quan trong coi, chăm nôm cẩn thận. Trong phủ, Huyền Trân thấy Ái Liên cùng những cung nhân thục nữ chăm chúc từng khóm hồng, thực dược, hồng đào và bạch đào. Ái Liên chăm chúc tỉ mỉ từng cành đào thất thốn trong hoa viên, nơi Huyền Trân thường hay đá cầu múa kiếm. Những cành đào mơn mởn khoe sắc hồng thắm rực rỡ, bên những cánh hồng nhung, hồng vàng, có loại hồng hai da trắng hồng xinh xắn. Còn thực dược thì muôn màu muôn sắc. Ái Liên không những biết cách chăm sóc và làm cho hoa nở sớm hay muộn tùy thích mà còn chỉ cho Huyền Trân những cách cắm hoa. Điều đó thu hút sự chú ý của công chúa. Cắm hoa là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật cắm hoa, theo Ái Liên, là không tuân theo bất kỳ một khuôn mẫu nào trước đó. Cô gái làng yên hoa làm khác đi những cái đã thuộc về quy củ, nguyên tắc mà mọi người cho là nghệ thuật. Huyền Trân thích lối bài trí mà Ái Liên bảo đó là sự phối hợp ngẫu nhiên Giữa những loài hoa khác nhau Để chúng cùng hòa hợp với nhau Trong một tổng thể Đó là cái mẹo dân gian Mà chính những người sống ở dân gian như Ái Liên Mới có thể cảm nhận và tạo ra được Cái hay và cái đẹp của nó Chính là sự bất ngờ Dung dị mộc mạc và giản đơn Một vẻ đẹp không thể gợi tả bằng lời Chỉ ngắm nhìn bằng mắt Những loài hoa trong chiếc bình Để rồi phải buộc miệng thốt lên Ôi nó thật tuyệt mỹ Huyền Trân tình cờ nhận ra một nụ hoa chớm nở màu nắng vàng trong lọ gốm bát tràng. Nàng thấy nó thoáng quen quen, thoáng là lạ, lạ nên thốt ra một cách ngạc nhiên lẫn thích thú. Ô hay, đây là... Nàng không thể gọi tên vì nàng chưa từng thấy loài hoa này bao giờ. Lúc ấy ái liên bỏ những cành hồng xuống bàn rồi nhẹ nhàng đến bên nàng nói Thưa công chúa, đấy là hoa xương rồng. Huyền Trân giật mình nhớ ra, có lần nàng đã ném nó xuống sàn nhàm dở toan Nàng đã trút cơn giận dữ lên một cánh hoa vô tội. Hỏi ra mới biết, sau đó Ái Liên đã âm thầm mang cây xương rồng bỏ vào cái chậu sứ bát tràng và chăm sóc cho nó. Mỗi sáng Ái Liên vẫn thường hông ngoài xương và dãy nước vì tánh cây xương rồng vẫn ưa xương gió phong trần. Tuy đã nhập cung từ lâu, nhưng cái nét hoang dã của xương rồng vẫn còn nguyên dạng. Chính vì thế, Huyền Trân cảm thấy đặc biệt yêu mến loài hoa miền gió cát. Tình yêu của nàng đã gửi gắm vào kỹ vật, Mà chính vị quốc vương chim thành đã gửi tặng cho nàng Bên cạnh những cánh hoa Là những bức họa vẽ cảnh hoa xuân đương độ khoe sắc Huyền Trân cứ ngỡ đó là bức tranh của Ngọc Trân Vì xưa nay Ngọc Trân rất giỏi vẽ tranh Còn Minh Trân thì lại hay thơ ca Mỗi dịp xuân về thế nào Hai người em của nàng cũng làm thơ vẽ tranh Nhưng khi hỏi ra mới biết là của Hoa Tiên Người thuộc nữ đến từ làng tranh Đông Hồ Huyền Trân biết người làng Đông Hồ nổi tiếng về nghề làm tranh Trước những ngày áp Tết Ai ai trong làng cũng trổ cái tài nghệ truyền thống của cha ông để lại Để làm đẹp cho đời Nhưng đó còn là cái nghề để sinh kế nữa Có lần Huyền Trân đã thấy những dấu hoa tay xòe tròn Trên đôi bàn tay của Hoa Tiên cô gái vẻ đẹp và sinh động như thật Hoa Tiên đã có nhã ý Vẽ bức tranh hoa xuân trên nền giấy điệp Để tặng cho công chúa Với mong muốn Huyền Trân được vui vẻ Sau những ngày buồn bực và nông nổi Huyền Trân đã yêu cầu Hoa Tiên tự tay vẽ tranh để nàng và mọi người tận mắt chứng kiến nét bút tài hoa của người đông hồ mà không cần phải dùng bản mọc kim chi và ngọc diệp đã chuẩn bị sẵn một sắp giấy điệp giấy bồi và các cỡ pha ba pha tư và pha đôi cùng với bút nghiêng mực tàu và các loại mực màu khác hoa tiên bước đến khung hình đưa tay lấy cây bút nhúng vào lọ mực rồi ngẫm nghĩ điều gì đấy trước khi gieo bút huyền trân ngồi trên ghế cùng với bọn cung nhân Đứng hai bên, đang dán mắt vào đôi tay lắc đéo và hình ảnh trên khuôn hình. Những nét vẽ rực sáng trên tờ điệp, hình ảnh người con trai ở trần đóng khố, mình to trùng trục, đang giới tay lẳng quả dừa trên cây, chàng trai thả quả dừa xuống dưới, cô gái mặc yếm thấm phong phanh và chiếc áo nâu sẫm tóc váy lên để hướng lấy quả dừa. Bức tranh hướng dừa này đã ăn sâu vào đời sống tâm linh của người dân Đại Việt. Ngay cả một người sống trong nhung lụa và vàng son như công chúa Huyền Trân, Cũng tỏ ra thích thú và thú vị hơn Khi tận mắt chứng kiến nét bút Của người làng Đông Hồ Nàng muốn hỏi thêm đôi điều về bức tranh Hoa tiên đã không làm cho nàng thất vọng Hoa tiên để thêm mấy dòng thơ vào bức tranh Thơ rằng Trai làng đã ở trên cao Nào đâu các ả ra đây hứng dừa Này anh đồ tỉnh anh đồ sai Đang cơn gió cả Leo cây hái dừa Cô nàng sao khéo hững hờ Bỏ dừa dưới đất Hứng dừa trên cao Còn bức tranh gà đàn thì Hoa Tiên chăm chút rất nhiều cho bộ lông sặc sỡ của gà mẹ. Chính cái lối dụng nhiều sắc màu cũng là thủ pháp để nói lên sự sung túc và thịnh vượng Gà mẹ mập mạp bút míp và no đầy bên đàn con đông đúc, đang vui đùa. Hoa Tiên cũng không quên đề thêm mấy câu vào đấy. Ấy là đông con nhiều cháu, giống cánh, giống lông, no đủ vợ chồng, có đầu, có mỏ. Cái cảnh đông vui và ấm áp ấy cũng có thể bắt gặp ở bức tranh lợn đàn, tuy sử dụng ít màu sắc hơn nhưng con lợn nái tròn trịa mũm mỉm, đặc biệt nổi bật với dấu âm dương và đông đúc con đàn cháu đóng, rồi hoa tiên lại khoe bút với bức trạng chuột vinh quy, táo quân, đánh giật, cá chép bên sen. Huyền Trân cảm thấy vui mừng khôn xiết hôm ấy nàng và bọn cung nhân thuộc nữ được dịp thưởng thức những bức tranh mà họ rất yêu thích và mỗi dịp tết thể nào cũng mua về nhà treo. Huyền Trân có thể nghe kể rất nhiều về tranh tết. Nàng bắt đầu cảm nhận cuộc sống dân gian qua những bức tranh, cảm nhận được sự thân quen và gần gũi. Thế nào năm nay nàng cũng xin phép đức từ, du ngoạn để ngắm nhìn nhân gian cho thỏa lòng. Trên từ chấp thuận với điều kiện là nàng phải dẫn phục trang như bọn cung nhân. Nàng bèn dẫn chiếc áo lụa mớ ba, ngoài cùng là chiếc áo the thăm, bên trong ẩn hiện hai chiếc áo màu vàng, giấy màu hồ thủy, rồi đến áo cánh trắng, và cuối cùng là chiếc yếm đào có giải lụa bạch. Bọn cung nhân thuộc nữ theo nàng cũng dẫn áo mớ bảy mớ ba, lấp lánh xinh tươi như những cánh bướm giữa trời xuân. Huyền Trân long lanh đôi mắt nhung huyền, đôi má màu hồng đào. Nàng đẹp như một cành đào thất thốn. Nàng ngồi bên tiên tử trên chiếc thuyền phụng có treo đèn sáng rực, có giải lụa uống lượn theo hình con thuyền. Bên nàng là Minh Trân, Ngọc Trân cùng với các công chúa phi tần cung nữ khác. Tuyên Tự ngắm nhìn nàng xinh đẹp và nổi bật hơn hẳn mọi công chúa khác, thấy vui trong lòng dòng nhị hà vắt ngang qua kinh thành thăng long là một dòng sông vĩ đại kiêu hùng nó cuồn cuộn sóng nước nó mênh mông sóng trào nó mang màu nước đỏ quạch như gạch cua đổ về xuôi tưới mát và bồi đắp phù sa cho những vùng đồng bằng xanh tươi trù phú hình ảnh của con sông với những cánh đồng hai bên ôm ấp vỗ về như sự giao thoa giữa hai sắc màu màu đỏ của con nước và màu xanh của đồng lúa không tương phản mà lại hòa hợp nhau quyện lấy nhau từ đây một dựa lúa nuôi sống gần ba triệu nhân khẩu và mở ra một nền văn minh đại diệt vững mạnh trường tồn kinh thành thăng long rực rỡ và lung linh như hình ảnh uy lẫm của rồng thăng thiên màu gạch ngói thâm nâu cột gỗ lim bóng loáng bên những hoa văn tượng đá chạm trổ hình rồng bay phượng múa sơn son thiếp vàng rực lên trong màu nắng sớm thời tiết đã ấm dần lên một mùa xuân thanh bình và êm ả như ru tươi đẹp như mộng đang phả vào lòng sông bến nước vào lòng người vào vặn vật một sức sống mới một hơi thở mới rồi đến một quãng dòng sông bỗng rực lên trong muôn vàng hoa thơm sắc thắm chen nhau nở rộ màu xanh của lá màu hồng của đào màu vàng của cúc màu tím của lưu ly tất cả như rực rỡ chăn hòa trong ánh ban mai huyền trân có thể ngửi được mùi thơm dịu dàng của lưu ly đậm đà của cúc nồng nàn của những luống cải cúc vàng mênh mông bạc ngàn bên những mái nhà tranh thấp thoáng ven sông lướt qua những sắc hoa là đến một vùng quê sặc sỡ sắc màu của tơ lụa dưới những rặng liễu phất phơ tung bay trong gió xuân những tấm lĩnh hoa chanh đủ màu sắc rực lên trong nắng xuân huyền trân kinh ngạc trước tấm lĩnh vẽ rồng vàng khổng lồ được căng từ đầu làng đến cuối xóm hỏi ra mới hay đấy là bến hồng tân tấm lĩnh hoa chanh này được dệt bằng tơ quý và được tất cả các nghệ nhân tài hoa trong làng vẽ rồng để chào đoán đoàn ngự của thượng hoàng đi qua thuyền trân có thể cảm nhận được dân chúng rất mực yêu quý và kính phục đức điều ngự giác hoàng mỗi lần đoàn thuyền ngự đi qua là dân chúng lại cúi đầu quỳ rạp xuống đất hô vang vạn tuế vạn vạn tuế sau khi băng qua một khúc sông êm ả bên bờ rậm rịch cỏ xanh và hoa dài, chợt nghe tiếng sáo diều cất lên như khúc nhạc tiếng sáo vang vọng từ những con diều làm khung bằng cật tre và phất giấy diều thả bằng dây mây đang lên bỏng căng gió bên dưới các nam thanh nữ tú các lão hạng tiểu đại hoàng nam đang cung kính đón chào đoàn thuyền ngự lướt qua đi một đoạn lại nghe tiếng chuông chùa những ngôi cổ tự gian sông treo đầy cờ phướng lòng lộng chuông khánh ngân nga phong linh đung đưa trong gió tiếng chuông làm cho lòng người nhẹ nhàng thanh thản có khi đi qua đến làng khác mà tiếng chuông chùa vẫn còn âm âm vang vang đoàn thuyền ngự đi qua nhiều làng mạc và chùa chiền trên sông thưa đến một nơi hoang tịch dãy núi đá vôi sừng sững tạo nên vẻ hùng dĩ nhưng không kém phần lãng mạn những chùm hoa nưa đung đưa thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ trong nắng gió len vào trong những hang đá cảnh giật trở nên mờ ảo lạ kỳ cửa hang núi đá hẹp nên mọi người phải dùng thuyền nhỏ đi xuyên vào trong hai bên hang đá rêu phô xám ngắt những loài thủy sinh lồ lộ trong làn nước trong vắt như pha lê những hình thù quái lạ và cầu kỳ được tạo hình qua những nhũ thạch từng tầng lớp lớp tiếng nước róc rách tiếng người nói vọng lại từ mõm đá Huyền Trân được dịp khám phá thiên nhiên nơi hăng cùng nguyệt tận, thật kỳ ảo và thú vị làm sao. Ngày xuân còn dài ra khi Huyền Trân cùng hoàng tộc họ Trần đến dự yến ở điện Bắc Giác, nàng ngồi với các công chúa và phi tần cùng thưởng thức các món bát chân, nam công trả phượng, sân hào hải dị bốn phương cống về. Lúc này đèn đuốc thấp sáng rực như ban ngày trên bục kê sẵn có trải thảm để các đội múa tứ linh gồm long lân quy phụng chúc mừng tân niên cùng các võ sư của đoàn múa tứ linh còn có các nhạc công vũ nữ yếm thắm váy đen đầu chích khăn mỏ quạ tóc bỏ đuôi gà với những giải khăn mỏng phấp phới uống lượng theo các động tác múa nhịp nhàng hòa quyện cùng những âm thanh của giàn nhã nhạc cung đình rộn ràng sống động sau buổi dự yến tiệc và xem múa tứ linh và múa trống cơm Huyền Trân được mời xem hát tuồng nàng ngồi bên Tuyên Từ bức mành mành đủ kín để che chắn cho nàng không bị lộ dung nhan mỹ miều quốc sắc thiên hương nhưng cũng đủ để nàng có thể quan sát mọi thứ bên ngoài nàng chăm chú nhìn thượng hoàng quan gia và những người trong hoàng tộc các quan văn giỏ nàng trộm nhìn chiêu văn dương hồi lâu rồi chợt nhớ đến những ngày sắp tới nàng sẽ theo chiêu văn dương để học tập và rèn luyện ở thôn bà già chiêu văn dương mình cao vai rộng thần sắc thông thái anh minh chẳng kém gì thượng hoàng quan gia nàng lại nhìn quan gia anh tông hoàng đế thần thái hơn người vẻ đẹp của thần tiên cao quý anh nàng đã phản đối về chuyện nàng về làm vợ quốc dương chiêm thành chính điều ấy đã gây ra nhiều xung đột và mâu thuẫn trong hoàng tộc tình yêu thương mà quan gia đã dành cho nàng vẫn gắn bó và keo sơn như thở ấu thơ nàng đã học rất nhiều sự can đảm và cứng rắn quả cảm từ quan gia và tiên từ chính nàng đã đến gặp quan gia để bày tỏ nỗi lòng của nàng và thuyết phục quan gia Cũng như nàng đã làm thế đối với tuyên từ Nàng lại ngước nhìn tuyên từ bằng sự cảm thông và yêu mến Sự nghiêm khắc, sự gan dạ và quả cảm của bà Đã khiến cho nàng thêm yêu thương và kính phục Kể từ lúc mẹ nàng quy tiên Khi anh em nàng còn bé bỏng thơ dại Chính một tay tuyên từ lo lắng, bảo ban Chăm sóc và nuôi dưỡng anh em nàng Nàng yêu tuyên từ hơn tình yêu của con cái đối với một người mẹ Nhưng người mà nàng yêu nhất là Thượng Hoàng Nàng nghĩ người cũng yêu nàng lắm Cưng chiều nàng lắm Từ thuở bé, nàng được học hành và dạy dỗ cùng với các hoàng nam, nàng biết Thượng Hoàng đã dành cho nàng sự ưu ái hơn những công chúa khác. Bởi nàng cũng tỏ ra nổi bật hơn họ rất nhiều, sự nổi bật không những về nhan sắc đến khuynh nước khuynh thành, mà còn ở sự thông minh sắc sảo tài múa kiếm, bắn cung điêu luyện và linh hoạt của nàng, khiến nhiều bậc nam nhi cũng phải thán phục. Có lẽ vì thế mà Thượng Hoàng đã chọn nàng, người con gái đáng yêu của ngài, để giao hảo và liên kết với chim thành. Có lẽ vì thế mà tuyên từ chỉ cho nàng là môn đăng hộ đối là xứng đáng với mân dương hơn cả. Nàng ái ngại dán rèm ra nhìn bên ngoài. Nàng thấy đoàn giữ hài đang nói chuyện thao thao với quan gia. Người họ đoàn ấy cũng là bậc tài danh trong thiên hạ. Nàng nghĩ hắn sẽ giúp quan gia rất nhiều trong việc ban giao và trị an đất nước. Nàng lại đảo mắt nhìn xung quanh. Thật kỳ lạ. Nàng chẳng thấy trần khắc chung đâu suốt cả buổi ngự thuyền du ngoạn nhân gian đến tham quan hang đá vũ lâm đã chẳng thấy y bây giờ dùng yến tiệc và xem hát tuồng cũng chẳng thấy nàng muốn nhón chân lên cao hơn một chút nhưng tuyên từ đã nhắc khéo nàng nàng đỏ mặt hơi thẹn nàng lấy lại giá cao quý của một công chúa ngước mắt kiêu hãnh hướng lên sân khấu Giữa tuần ngày xuân khá vui nhộn thỉnh thoảng nàng lại hòa theo tiếng cười của mọi người chốc chốc nàng đưa tay lấy một thỏi mứt đưa vào miệng rồi lại bảo kim chi ngọc diệp cho người quạt những cánh phụng mạnh tay hơn huyền trân ngập tràn niềm hạnh phúc trong mùa xuân tha hồ yến tiệc lễ hội ấy vậy mà nàng vẫn canh cánh cảm giác mong tết qua nhanh chương mười ba ngày mười bốn tháng giêng năm nhâm dần một ba trăm lẻ hai là ngày đầu tiên huyền trân theo chiêu văn dương đến thôn bà già cùng đi có bảy người thuộc nữ bọn kim ngọc kim thiện và cả hai thị nữ hầu cận của nàng kim chi và ngọc diệp nàng ngồi trong kiệu đầu đòn chạm phượng sơn son có che lọng tía bốn phu khiên kiệu đầu chích khăn mặc áo lính có thắt dây chẻn vàng chân đi ủng phía trước nàng là kiệu đầu đòn chạm vẹt sơn đen có che lọng tía đó là kiệu của chiêu văn dương trước đây ông vẫn hay đến chơi thôn và trò chuyện với các thôn dân trước và sau còn có đoàn thị vệ của triều đình hồ tống thôn bà già vốn được lập từ triều lý thánh tông Khi vua lý đánh chim thành bắt được người chăm mang về, đã cho ở đấy, lại lấy tiếng nước chăm đặt tên thôn là Dadali, sau tục gọi là thôn bà già. Trên suốt đường đi, Huyền Trân chăm chú để mắt rất nhiều thứ xung quanh. Đối với nàng, mọi tọc vật đều xa lạ và có một sức cuốn hút kỳ lạ. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như bờ lao, ngọn cỏ, lưỡi tre, cho đến mái đình bến nước, con đò, cũng khiến nàng chăm chú dán chặt mắt vào hay như những tiếng côn trùng tiếng chim hót cũng gõ nhịp vào trái tim nàng nàng giỏi mắt nhìn những làng mạc mái nhà tranh người dân quê ở chốn dân gian mỗi một thôn làng qua đi đều lắng động trong sự khám phá tò mò của nàng ngay đến những giọng nói hoặc tiếng hát nơi thôn làng cũng khiến nàng xao xuyến nàng chợt nhận ra nhân gian vẫn còn nguyên dư âm của ngày xuân những cô gái chàng trai đang đối đáp quan họ bên sông tiếng hát giao duyên của đôi nam nữ gieo vào lòng nàng cảm giác bâng khuâng có lời trêu ghẹo như làm hoa cho người ta hái làm gái cho người ta trêu huyền trân đỏ cả mặt mày, nàng dán màn xem cảnh hò đối bên sông người con gái mặc áo tứ thân chích khăn mỏ quạ tay cầm nón quai thao mặt phấn má hồng mồm mép cũng leo lẻo đanh đá sắc sảo đáp lại ba bốn nơi tới hỏi em chẳng màn chờ anh chết vợ em sẵn sàng nhảy sang huyền trân chợt gọi xuân nụ cùng vào ngồi trong kiệu với nàng Để hỏi thêm về những câu hò đối giao duyên ngày xuân ở xứ Kinh Bắc Trong bảy người thuộc nữ Xuân Nụ là cô gái đến từ xứ sở của những câu hát giao duyên Cô gái có giọng nói như chim hót, Đã cho nàng biết khá nhiều về quan họ ở quê mình Huyền Trân mê mẩn đến nỗi Đặt chân lên thôn bà già tự lúc nào chẳng hay Trước mặt nàng là cái cổng gạch dẫn vào làng Những viên gạch này Bà thập Thị Tứ đã nói Nó được dùng để xây các đền tháp Những căn nhà giữa khoảng sân trơ trọi biệt không một bóng cây khoảng cách giữa các ngôi nhà được ngăn bởi những hàng rào xung quanh bằng thân cây hoặc tre dựng sát vào nhau. Chiêu văn dương giải thích điều này cho nàng hiểu rằng người chăm chiên cử không trồng cây vì họ sợ ma quỷ ẩn nấp. Nàng thực sự ngạc nhiên khi trước mặt nàng có rất nhiều người phụ nữ chăm quấn quanh người bằng mảnh vải xanh, vàng, tím, đỏ đủ màu đủ sắc, tóc búi cao như hình chiếc riều, cùng chắp tay cúi đầu chào nàng. Còn nữa, những người đàn ông mặc áo và váy, đầu quấn khăn hình chữ nhân cũng đang cúi đầu chắp tay nghênh chào đoàn ngự của chiêu văn dương ông đã cho người báo việc này đến diên chánh xã quan cùng các xã quan và họ đã cắt đặt mọi người trong thôn làng chuẩn bị chu đáo chiêu văn dương không tỏ ra uy quyền hay xa lạ ông nói chuyện với mọi người thân thiện gần gũi khả năng nói tiếng châm thành thục sự hiểu biết phong tục lễ nghi đến ngọn nguồn của ông khiến ngay cả những người trong tôn cũng phải cúi đầu kính nể và thán phục chính vì thế ông đã nhanh chóng lấy được tình cảm Và sự kính trọng của tất cả mọi người ở thôn bà già Huyền Trân rất vui Nàng được các chăm nữ chăm sóc chu đáo Nàng được dành riêng cho một căn phòng bài trí rất tỉ mẩn sạch sẽ Các bà và các cô gái trong thôn Thay phiên nhau giảng giải về lễ nghi và phong tục cho nàng Họ trò chuyện và thỏa mãn mọi câu hỏi tò mò của nàng Một cách vui vẻ Huyền Trân dội và muốn biết tương tận mọi điều Nàng muốn thu về mình tất cả mọi sự hiểu biết về lối sống Về phong tục tiếng nói và văn hóa xã hội chim thành, ngay cả tiếng nói xa lạ và có phần nặng nề mang đậm chất bản địa của người phương Nam mà nàng đang bập bẹ cũng khiến nàng tò mò khám phá, nàng bắt đầu cảm thấy ưa tai nàng viết những chữ phạn trên tờ giấy bồi, nàng lắng nghe những âm của lời và quan sát cử chỉ của những người phụ nữ ở thôn, nàng tập ghi lại những âm gian ấy bằng chữ, nàng có vẻ thích thú mỗi khi nghe và ghi chính xác những âm gian the thế nặng nặng của họ. Một điều khiến Huyền Trân không sao ngờ được là nàng gặp Đại Thập Thị Tứ ở thôn bà già. Mọi người trong thôn ai cũng nói rằng chỉ có bà Thập là người giỏi giang và thông hiểu mọi lẽ ở đời. Chính Thập Thị Tứ cũng không ngờ Huyền Trân lại thay đổi nhanh chóng như thế. Bà cũng nhận ra cách dạy dỗ cứng nhắc và giáo điều lúc trước của mình là không hợp lý. Huyền Trân trở lại Hoàng cung Thăng Long khi bóng chiều khuất dạng. Nàng lại được tận mắt ngắm nhìn cảnh vật thôn làng Và sinh hoạt dân gian trong buổi hoàng hôn Cho đến khi màn đêm buông mịt mù Nàng có thể nghe tiếng côn trùng dẫn lại Tiếng người tác nước bên sông Màu khói lam chiều bốc lên từ những mái tranh Hương hoa hòa ướp thơm cả con đường Bức tranh nhân gian đang thu lại trong tầm mắt cả âm lẫn hình Một bức tranh quê hương mà nàng dần dần cảm thấy quen thuộc và yêu thương vô cùng Nàng đã quen mắt với hình ảnh của những hàng trúc xanh ngắt Những bãi nương trù phú Những cánh đồng cải cúc vàng bạc ngàn những bãi cỏ xanh rì trải dài theo những bờ đê đâu đó thấp thoáng bóng trẻ đang nô đùa ríu rít như thể bóng chim những bóng cây đa cổ thụ bên mái đình cổ kính bóng cây gạo rực rỡ màu hoa đỏ ối ở hai bên bờ nước trong xanh những ụ rơm vàng ống ả những con trâu miệt mài trên những luống cày xa xa có bóng thôn nữ trai điền đang dắt nhau ra về nàng đã quen tai khi nghe những tiếng gọi đò bên sông tiếng trẻ nô đùa ở bờ cỏ tiếng chim gọi bầy trên những nhành gạo già Và dưới bóng cây đa đầu làng vọng lên tiếng hát giao duyên của nam thanh nữ tú Huyền Trân bỗng thấy đoạn đường mà nàng đi qua Trở nên quen thuộc Như chốn cung phủ ở kinh thành Thăng Long Nàng có thể ghi nhớ từng đoạn đường Bằng cách lấy những mái chùa Mái đình, cây đa, cây đề Bến đò, dòng sông làm cột mốc Và như thế Nàng có thể biết được đoàn người đang đi đến đâu Còn bao lâu nữa đến nơi Chư Văn Dương hôm nay cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng Trong lúc ông vừa làm hướng đạo và giảng giải Thì cũng là lúc ông kiểm tra xem Huyền Trân đã học hỏi được những gì Khi ông yêu cầu nàng lý giải tên gọi của nước chim thành Huyền Trân mới thôi không để hồn nơi những ngọn cây mái đình Nàng tròn mắt như thể là giật mình Thực ra nàng đã biết tên gọi chim thành từ đâu mà ra Nhưng nàng vẫn có cái thói quen giật mình Như một đứa học trò phải trả bài Hay lý giải một điều gì đó trước các thầy đồ Chu Văn Dương nhắc lại câu hỏi Và có thêm những gợi ý Huyền Trân lấy lại sự tự tin đáp Chim thành là tên gọi của cây hoa đại. Đây là một loại hoa trắng, lá thuông dài và xanh thẫm, thường được trồng ở những đền tháp cung điện. Hoa đại rất thơm, nhất là về đêm và gần sáng. Người chim thành rất yêu quý hoa đại, nên đã dùng loại hoa này biểu trưng cho đất nước và dân tộc của mình. Chiều Văn dường, dút rầu cười khoái chí. Ông khá khen cho nàng công chúa thông minh. Thực ra ông cũng đâu có biết rằng Huyền Trân đã hỏi những người phụ nữ thôn bà già và được họ giải thích về điều này. Nhưng Chư Văn Dương còn muốn chỉ dạy thêm cho nàng. Vậy công chúa có nghe đến giả thuyết này chưa? Ông nói. Chim Thành còn là tên một đô thành ở Tây Trúc bên bờ sông hằng Linh Thiên. Khi các tăng lữ bà La Môn sang xứ Nam truyền đạo, đã lấy tên nơi mình sinh sống đặt tên cho nơi hành đạo, như là một cách bày tỏ lòng tôn kính cội nguồn của mình, cũng là cho dơi đi nỗi nhớ quê hương. Huyền Trân gật đầu thán phục. Nàng tự hỏi, rồi đây nàng sẽ làm gì để dơi đi nỗi nhớ quê hương khi ở xứ người? Đó là một câu hỏi lớn dằn vặt và bám riết lấy nàng suốt chặng đường đến thôn bà già. Nàng mang nỗi niềm ấy thổ lộ cho những thục nữ và cung nhân và nàng nhận được câu trả lời trong sự đồng thanh đã có chúng em bên cạnh công chúa. Lúc ấy nàng mới chợt nhớ bên nàng còn có Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện và bảy người thục nữ. Họ cũng đang theo học như nàng. Có lúc việc cung nàng đã gọi họ ra để cùng nàng đối đáp và nói chuyện về những buổi học ở thôn bà già. Hôm nay, Nàng và bọn cung nhân được giảng giải về các con giáp của năm. Cũng giống như Đại Việt, chim thành chi chu kỳ năm ứng với 12 con giáp. Nhưng năm con mèo hay năm mão của người Việt được người chăm gọi là năm con thỏ. Năm con thỏ được gọi là Thun Tapay. Điều đặc biệt khiến nàng không sao ngờ được là lịch chim thành hoàn toàn khác xa với lịch Pháp Đại Việt. Theo đó lịch Saka, chú thích, lịch người chim thành dùng theo lịch Ấn Độ. Hết chú thích của chim thành sớm hơn bảy mươi tám năm so với đại việt người phương nam lấy tháng hai hoặc tháng ba tùy năm để bắt đầu một năm mới họ chi một năm làm ba mùa mùa gieo hạt bắt đầu từ tháng giêng đến tháng tư theo lịch chăm xa ca mùa mưa gió từ tháng năm đến tháng chín và mùa nóng nực nàng đã nghe những sự tích các con giáp theo cách kể và quan niệm của người chăm nàng cũng hiểu được những phong tục và kiên kỵ mà có lúc nàng đã tỏ ra khó chịu Nàng muốn biết đến sự ra đời và nguồn gốc của những kiên kỵ và phong tục bằng những câu hỏi tại sao. Nhưng chính người chăm cũng không rõ. Họ chấp nhận vì những quy định ấy đã ăn sâu vào nếp sống và tiềm thức của mọi người. Nó được truyền từ đời này sang đời khác trong xã hội chim thành. Huyền Trân chợt nghĩ, nàng muốn giải thích tường tận cũng vô ích. Vì chính người dân Việt cũng mang trong mình lắm lễ tục và kiên kỵ mà không biết do đâu, vì sao, xong vẫn tuân theo. Điều đó đã ăn sâu vào máu thịt, lối sống, hành vi của họ rồi lại tiếp tục ở những đời sau sau nữa nàng chỉ cần biết thế như để xua đuổi tà ma và điều xấu mà người chăm không muốn trồng cây cối ở quanh nhà hay như tục dắt một con voi ra khỏi thành đô vào đầu năm mới thả con vật này được tự do huyền trân được dịp nghe mọi lẽ liên quan đến tập tục của một dân tộc mang trong mình tín ngưỡng đa thần có rất nhiều các vị thần nhưng thần shiva giữ vị trí tối thượng trong tiềm thức của người phương nam làm trái những kiên kỵ trái với ý của thần linh thì sẽ bị trừng phạt và gánh chịu những hậu quả huyền trân được căn dặn rằng nên tránh những điều này nàng cứ ngỡ như đất phương nam xinh đẹp ấy luôn sống trong nỗi sợ hãi và khép nép trước những lễ tục nàng được nghe kể về việc hành quyết đối với những kẻ phạm tội ngoại tình người ta bắt đôi gian phu dâm phụ trói vào gốc cây rồi lấy gươm bén chặt đứt đầu hoặc là mang ra cho mọi người đập chết cho voi giày nếu không thì cả hai phải chuộc tội bằng một con bò Nhưng người ta cũng bảo rằng đất nước Chim Thành là một xứ sở của lễ hội. Có hơn trăm lễ hội lớn nhỏ khác nhau trong một năm. Bất cứ một sự việc dù lớn bé thế nào cũng thành một cái cớ để người ta tổ chức các lễ hội và theo đó là những lễ nghi như là cưới sinh giảm hỏi, như là chết chóc bệnh tật sinh nở. Trong đó lễ hội KT là lớn nhất, đông vui và mang nhiều ý nghĩa nhất. Huyền Trân được giải thích về nghi lễ trà tỳ nghi lễ hỏa thiêu theo chồng. Chú Thích chỉ những người chăm theo bà la môn mới thực hiện nghi thức này hết chú thích nhà vua khi chết được hỏa táng sau bảy ngày quan chức cao cấp sau ba ngày và thường dân chỉ sau một ngày thi hài được khâm điểm chu đáo đối với mọi tầng lớp trong xã hội được khiên ra bờ biển hay bờ sông để hỏa táng giữa đám đông nhảy múa và đánh trống chỗ hỏa táng là dàn thiêu xác do những người đưa đám dựng lên hài cốt không bị đốt cháy được thu xếp vào một chiếc bình bằng vàng rồi ném xuống biển nếu là hài cốt quốc vương Còn với các quan nhân tương đựng trong chiếc bình bằng bạc và ném xuống cửa sông, dân thường được đựng trong chiếc bình bằng đất và ném xuống khúc sông. Vua chết thì hoàng hậu chánh thức, có khi cả cung phi, nữ tỳ đều hỏa táng trên vàng thiêu để chết theo nhà vua. Đối với quan hay dân thường thì họ hàng phải cắt hết tóc, có người vợ để tăng chồng suốt đời bằng cách để xóa tóc sau khi tóc đã mọc dài ra. Huyền Trân rùng mình, nàng nghĩ đến ngày mân dương quất núi và nàng sẽ bước lên vàng hỏa táng nàng thấy toàn thân nóng rát như ngọn lửa dàn thiêu bủa lấy nàng tim nàng đập mạnh chân run mà miệng không thể thốt được lời nào mồ hôi vã ra như tắm nàng chợt có cảm giác của người xa rời nhân thế những người được cắt đặt dạy dỗ trong thôn bà già liền đến chỗ nàng bọn cung nhân giật nàng dậy và chăm sóc cho nàng chu đáo cô thì mang nước cô quạt cô dỗ về an ủi ai cũng xanh mét tím tái mặt mày họ sợ chuyện đến tai tiên từ nhưng ngay sau đó huyền trân lấy lại sức lực nàng đưa đôi mắt long lanh nhấp nháy linh hoạt nhìn mọi người xung quanh đang hoảng hốt hoang mang huyền trân nở một nụ cười nhẹ nhàng mọi người chẳng hiểu việc gì xảy ra nàng ra hiệu tiếp tục câu chuyện nàng đang có hướng nghe thêm những điều kỳ lạ nhưng chẳng ai dám hé miệng điều đó làm cho huyền trân không vừa lòng nàng lại đưa mắt nhìn khắp một lượt bọn cung nhân e dè còn những người phụ nữ chăm thì cúi mặt dán chặt xuống mặt đất chỉ mỗi thập thị tứ can đảm bước đến chỗ nàng bà muốn nói với nàng một điều gì đó, bà mở đầu bằng một câu hỏi. Công chúa, trong số 12 ngày Tết của năm, công chúa nghĩ ngày Tết nào là quan trọng nhất. Ô hay, tất nhiên là Tết cả rồi, có gì mà quan trọng và ý nghĩa hơn ngày đầu năm mới? Đúng vậy, người Việt xem trọng Tết nguyên đáng, đây là dịp ai ai cũng muốn làm điều phúc lành và sống trong không khí vui tươi, ấm cúng, hạnh phúc. Lúc ấy mọi người ai cũng thăng hoa mọi cảm xúc, vui mừng với lễ hội đất trời, thiên nhiên, dặn vật, Còn với Chim Thành, họ xem lễ hội KT là quan trọng nhất. Câu chuyện của Thập Thị Tứ đưa nàng vào không gian của lễ hội đặc sắc nhất của người Chim Thành. Huyền Trân đắm mình trong câu chuyện mà như đang chìm đắm trong âm thanh của tiếng trống Paranưng, Ghi nan tiếng Càng, Can Nhi. Những bản tụng ca và các bài phù chú, bài hát lễ, hương trầm nghi ngút tỏa ra từ những ngọn tháp. Người chăm đi lễ ở đền tháp Ở làng và vui gầy trong không khí ấm cúng của gia đình Họ mang lễ hội linh thiên vào trong lòng mình Huyền Trân theo lời của bà Thập đưa mắt về phía sân lớn của thôn bà già Nơi các cô gái chăm đang dệt cưỡi Chính nơi đó là không gian tổ chức lễ hội của những người chăm xa xứ Còn muốn lưu giữ những nét truyền thống, ký ức xa xưa về quê hương, bản quán Vào những ngày tháng 7 theo chăm lịch Saka Lúc ấy, Huyền Trân có dịp ngắm nhìn những thước giải dịch tỉ mẫn tinh xảo. Nàng biết ở nơi đất phương Nam xa xăm giàu đẹp ấy, có một ngôi làng chuyên tạo ra những tấm thổ cẩm đặc sắc. Nàng ước nhìn Chiêu Văn Dương, đang say sưa nói chuyện với người đứng đầu thôn trong một ngôi nhà, được xây rào bằng những thớt gạch ăn khớp vào nhau. Chiêu Văn Dương có dịp thưởng thức những món ăn dân giả của người Trăm, ngồi ăn theo kiểu Trăm, với một cao lão có uy tín và tinh thông, phong tục, tập quán và kinh nghiệm, lý lẽ ở đời. Huyền Trân bỗng tròn mắt kinh ngạc, trước cảnh tượng những cô gái duyên dáng và khéo léo, đội chum nước trên đầu, đi thành hàng đang từ bờ sông đi về nhà. Những chiếc chum ấy lạ mắt và đẹp chẳng thua kém gì những chiếc thạp hoa nâu mà nàng được các nghệ nhân làng Bát tràng, cống vào những dịp Tết đến xuân về. Chương 14 Buổi học kết thúc Huyền Trân chấp tay cúi đầu như nàng đã thấy chiêu văn dương và những người dân trong thôn gặp nhau, chào nhau lúc tiễn biệt. Nàng cũng chào tuyên từ như thế lúc về kinh và Đức Từ đã không giận mà lại vui. Niềm vui của một người mẹ thấy con gái mình đã khôn lớn và thay đổi ngày một tốt hơn. Huyền Trân đã quen với cách đi đứng, cách ăn mặc của người phụ nữ chim thành. Nàng cảm thấy yêu mảnh giải kỳ bay, quấn quanh thân người. Nàng thấy yêu những cánh hoa đại trắng muốt ở sân ngoài đối với nàng nét huyền bí và linh thiêng của những ngôi tháp ẩn trong những lớp gạch phù điêu có một sức hấp dẫn không thể nào cưỡng lại càng chạm vào nàng càng muốn khám phá và tìm hiểu nàng rùng mình trước những lễ tục và kiên kỵ cũng lúc ấy nàng bỗng hân hoan trước những lễ hội đất nước phương nam xa xôi ấy có bao nhiêu lễ hội thì cũng có bấy nhiêu lễ tục kiên kỵ dân tộc ấy đã trải qua biết bao thăng trầm và bi thương chẳng khác gì đại việt nàng bỗng nhận ra sự tương khắc của hai dân tộc hai đất nước rồi sẽ nhường chỗ cho sự giao hòa và đồng điệu gần gũi và thân thiết bằng mối quan hệ ban giao và tình hòa hiếu đôi bên nàng đã từ bỏ những thói quen như đá cầu như luyện kiếm bắn cung hay tham gia những trò con nít trong cung với những cung nhân thục nữ nàng có cảm giác như mình khôn lớn và trưởng thành lên rất nhiều Lúc này, nàng không làm bất cứ điều gì, nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài hai tiếng hôn nhân. Cuộc hôn nhân giữa nàng và quốc Vương chim thành không chỉ là hôn sự đơn thuần giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà chính là nhịp cầu hòa hiếu tốt nhất giữa hai dân tộc Việt, chăm Như vậy, Đại Việt vừa giữ yên bờ cõi phương Bắc mà còn mở rộng sang phương Nam. Và đối với nàng, đây là cơ hội để nàng khám phá và tìm hiểu một nền văn minh ở đất Phật, Chính vì thế, nàng cần phải chuẩn bị chu đáo cho cuộc hôn nhân này. Nàng sẽ là vợ, là mẹ, nàng sẽ là hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng là công chúa Đại Việt và là con dâu của Dương quốc và Hoàng gia Chim Thành. Nàng biết, nàng sẽ phải giữ thể diện cho Hoàng gia và quốc gia Đại Việt. Hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của trăm họ. Hiền Trân vui mừng khi có thể hiểu được những người phụ nữ chăm nói và đáp lại bằng tiếng chăm Và khi trả lời những câu hỏi của Chiêu Văn Dương, huyền trân đáp bằng tiếng chăm ở mức độ đơn giản. Nhưng chỉ có thế đã làm cho Chiêu Văn Dương hài lòng. Nàng cũng rất vui khi được vị hoàng thân nhân hậu này khích lệ. Dù đã khôn lớn, nhưng tâm hồn ngây thơ và trong sáng của nàng đôi khi vẫn trẻ dài. Nàng hệt như một đứa trẻ tinh nghịch vui sướng trước những lời khen của bậc tiền bối. Chiêu Văn Dương khéo léo, hòa quyện giữa tính cương và nhu trong việc giáo dục. Có lúc ông rất nghiêm khắc nhưng có lúc lại gần gũi hệt như Thượng Hoàng. Trí tuệ uyên thâm và âm tường mọi lẽ của ông đã truyền dạy cho Huyền Trân rất nhiều. Trong đó, ông đã khôn khéo vẽ ra một đất nước chim thành xinh đẹp và thơ mộng như một giấc chim bao. Người dân xứ Trầm Hương theo ông không phải hung bạo và hiếu chiến như trong sử sách đã ghi, mà là những người yêu hòa bình, hướng thiện và có tâm hồn nghệ sĩ. Họ có biệt tài điêu khắc hoa văn và phù điêu trên gạch. Họ chính là những bậc thầy trong nghệ thuật điêu khắc, họ tạo ra những hoa văn trên nền thổ cẩm, họ vẽ hình trên những chiếc bình gốm, họ ca hát, nhảy múa và đánh nhạc rất tài tình. Huyền Trân cũng học hỏi được nhiều điều qua những bài minh, thư tịch và tư liệu ở thư phòng của Chiêu Văn Dương. Nàng đặc biệt lưu ý đến bộ sử thi Ramayana của Đại thi hào Rishi van Miki. Chiêu Văn Dương nói đây là quyển sách gối đầu nằm của những người thuộc tầng lớp quý tộc thư sở Trầm Hương. Nàng có thể hiểu được tôn giáo tín ngưỡng đa thần và những vị quốc dương chim thành được suy tôn như các vị thần linh. Khi còn đương trị, họ luôn thờ cúng các vị thần và lấy tên các vị thần Ấn giáo như Brahma, Vishnu và Shiva. Lúc thác họ được thờ cúng trong các ngôi tháp dưới hình dạng của linga như một vị thần. Nàng biết đó là một xã hội theo chế độ mẫu hệ, người con trai khi chưa có vợ Phải làm ăn chung với cha mẹ Nhưng khi đi lấy vợ Lại không được chia tài sản do công sức mình đóng góp Trong khi người con gái được hưởng phần này Khi người đàn ông có gia đình Thì đóng góp công sức của mình Để làm ra của cải chung Nhưng vì một lý do nào đấy Họ không được mang của cải Mà mình làm ra khi đi lấy vợ khác Hay khi vợ chết Toàn bộ của cải đều để lại cho vợ Hoặc là người thừa tự bên phía vợ Huyền Trân đã tìm hiểu cặn kẽ Ở những người trong thôn bà già đúng là xã hội chăm có nhiều điều chua xót đối với đàn ông nhưng thực tế diễn ra có nhiều khác biệt người chăm luôn luôn gắn kết đàn ông với xã hội và đàn bà với gia đình người đàn ông có thể dùng dãy bốn phương có thể lấy người dị tộc nhưng đàn bà luôn ở lại thôn làng gắn chặt đời mình với nơi chôn rau cắt rốn và lấy chồng phải là đồng tộc với mình và huyền trân có thể hiểu thêm điều này qua câu nói phận của đàn ông là chiến đấu Phận của đàn bà là sinh nở. Khi nàng hỏi, liệu có một vị nữ vương nào trong lịch sử chim thành chăng, thì cả chiêu dân dương lẫn những người chăm ở thôn bà già đều nói là không. Xưa nay, nàng vẫn thầm ngưỡng mộ hai bà trưng trắc trưng nhị và nàng muốn tìm một sự đồng đều trong lịch sử và văn hóa giữa hai dân tộc, hai đất nước. Nàng thấy thương thân phận của người phụ nữ chim thành, chỉ biết chịu đựng và hy sinh, chỉ biết bổn phận bám lấy mảnh đất cha ông giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc. nàng cảm thấy cay sống mũi, nàng sắp đi xa và sự ra đi của nàng không gì hơn là để gìn giữ sự trường tồn và hưng thịnh của đại việt. hôm nay chiêu văn dương ngoài việc dạy dỗ cho nàng còn dạy cho hai tân sinh mới nhập môn nữa. hai tân sinh ấy không ai khác mà chính là huynh đệ trần khắc chung và đoàn nhữ hài. huyền trân lấy làm lạ vì sao hai người kia lại theo chiêu văn dương Để học hỏi về chim thành Nàng cứ ngờ nghệch suy diễn Không lẽ họ sẽ cùng nàng đến xứ Trầm Hương Nhưng những suy đoán của nàng Cũng phần nào có lý Khi cả hai học hành rất chăm chỉ và cần mẫn Nàng biết được lý do bọn tùy tùng báo lại Cả hai người ấy đến theo học chư văn dương Không gì khác vì cuộc hôn nhân Của huyền trân công chúa Nàng không ngờ hôn sự của nàng Lại phải huy động những vị anh tài nhất Của đại việt vào cuộc Chư văn dương đã đành Là vị dương gia văn võ song Toàn, vốn đảm đương việc ban giao của Đại Việt. Còn đoàn Nhữ Hai, bây giờ họ đoàn đã lãnh chức tham tri chính sự, đoàn tham tri chuẩn bị đi sứ Chim Thành, sứ bộ có sứ mệnh sắp xếp chu Toàn cho cuộc hôn nhân của quốc dương Chim Thành và độc công chúa Đại Việt. Nhưng Huyền Trân thực sự không hiểu sự xuất hiện của Trần Khắc chung Viên quan nhập nội đại hành khiển này đến chỗ chư Văn Dương để làm gì? Y cũng học các phong tục, Nghi lễ và cả ngôn ngữ của chim thành Rõ ràng y không theo đoàn giữ hài Làm sứ mệnh ban giao Y có trọng trách bảo vệ huyền trân công chúa Đến chim thành an toàn Chỉ có lý do này Mới thật sự khiến y chăm chú Và nghiêm cẩn trong các bài giảng Của chiêu Văn dương Bây giờ nàng và huynh đệ hắn Đều là đồng môn của chiêu Văn dương Nàng thực sự kinh ngạc trước sự thông minh Của tên nho sinh họ đoàn Mặt trắng kiêu ngạo Không mất nhiều thời gian Y đã có thể nói tiếng chăm và hiểu rất rõ phong tục chim thành. Tự mình mày mò mà học hỏi cộng với thiên bẩm thông minh, đã giúp y thành thạo tiếng chăm rất nhanh chóng. Đoàn nghĩa hài là nho sinh xuất sắc và bậc nhất của Đại Việt. Y có thể giành lấy chức trạng nguyên nếu bớt đi cái kiêu ngạo kẻ sĩ và lối phạm húy ở trường thi. Có người kể lại rằng, trước thi ám tả thiên y quốc và truyện mục thiên tử đến kinh nghi, kinh nghĩa, đề thơ cổ thi ngũ ngôn trường thiên, Làm phú dùng để tám dần Rồi lại thi chế, chiếu, biểu Và cuối cùng thi đối sách Tất cả bốn phép thi trên họ đoàn đều hơn người Nhưng lại bị loại ra bởi trong bài thi Y đã không hề viết bớt nét các chữ húy như Quẩn, mã, tôn, đức, hoáng, tộ, cán, sảm Dù cái tài hùng biện trong khi thi Các thủ phân hỏi về phép đối án của Y hơn người đi chăng nữa Cũng hỏng bét Không thể cứu giảng được Như hôm ở chùa Sùng Nghiêm, đoàn Nhữ Hài đối ứng trôi chảy, có thể hợp được cả ba vị môn khách huyền bí kỳ quặc kia lại. Y được thượng hoàng và quan gia trọng dụng và tin dùng không gì là khó hiểu. Nhưng Trần Khắc chung tên tướng quân có khuôn mặt đen và mang một nỗi trầm buồn cố hữu lại khác. Y không khéo léo và thông minh như họ đoàn. Y cũng tham gia vào việc học hành và giao tiếp nhưng so với Huyền Trân và đoàn Nhữ Hài thì thua kém. Chính vì lẽ đó mà y thường nhường cho huyền trân công chúa và đoàn nhữ hài, nàng và đoàn tham tri chính sự có những cuộc đàm luận với nhau rất sôi nổi, có khi còn phải phân cao thấp. Trần khắc chung bỏ mặt, không tham dự đàm luận, không phân tranh, chỉ im lặng. Huyền trân ngày càng cảm phục sự thông minh và tài giỏi của đoàn tham tri, nàng dần xóa đi cái ác cảm ban đầu, đối với tên nho sinh mặt trắng sĩ diện, cao ngạo và có phần tham vọng. Đoàn Nhữ Hài cũng dạy nàng nhiều điều về chim thành. Những cuộc trò chuyện với người tài giỏi và thông minh như họ đoàn khiến nàng rất hứng thú. Sự thú vị ấy một phần cũng nhờ Chiêu Văn Dương đã khéo léo xây dựng môi trường để các môn đồ luyện tập và trao đổi. Chính ông đã tạo ra sự bình đẳng và gần gũi giữa họ. Trần Khắc Chung là con người khác hẳn. Tuy y không thể hiện sự thông minh như họ đoàn nhưng y dũng mạnh, can đảm. Như hôm có quả quạng ở thôn bà già Lúc Huyền Trân đang chuẩn bị thu xếp để về kinh thì nghe có nhà dân trong thôn bị cháy. Bọn cung nhân thuộc nữ cứ ôm chặt Huyền Trân trong khi Trần Khắc Chung nhanh chóng chạy đến chỗ đám cháy cùng mọi người trong thôn dập lửa. Đoàn những hài hầu cạnh Chiêu Văn Dương để xem xét tình hình. Một lát đám cháy được dập tắt. Chiêu Văn Dương sai bọn Lý Thiên, Lý Mã điểm xem người nào đến chữa cháy và kiểm xem ai đến trước để ban thưởng. Nhưng mọi người ai cũng tranh là mình đến trước Lúc ấy đoàn những hài mới ấn đầu từng người một bảo ngồi xuống để đếm, đếm xong tâu rõ cho Chiêu Văn Dương. Chiêu Văn Dương còn hồ nghi hỏi, sao người lại biết? Họ đoàn nói thưa, thân ấn đầu người nào mà thấy mồ hôi mồ kê thấm tóc và có cho bụi bám vào thì đó là những người đến trước và cố sức chữa. Người nào đầu tóc không có mồ hôi mà cho bụi bay rơi là người đến sau không kịp chữa, vì thế mà biết. Huyền Trân có thể nhận thấy vẻ hài lòng tâm phục của Chiêu Văn Dương. Họ đoàn đúng là người thông minh tài trí, nhưng tên họ Trần Sao vẫn không thấy đâu. Một lát, Y bế trên tay một đứa bé gái và người nhà của đứa bé đi theo Y ra ngoài. Chiêu Văn Dương chưa hiểu hết sự tình, chỉ thấy người nhà cứ lại lấy lại để Trần Khắc Chung. Sau đó, Y trao đứa bé lại cho họ và đến thưa chuyện với Chiêu Văn Dương. Ông hỏi Y một vài câu rồi bảo đoàn Nhữ hài xem thử trên đầu Y thế nào. Họ đoàn xem xong lại bảo Đại huynh mồ hôi đổ như tắm Bụi lại bám đầy đầu Đích xác là người đầu tiên xông vào cứu đứa bé nhà nọ Chiều Văn Dương còn nói thêm Ta biết đám cháy này Chắc chắn là xuất phát từ nhà của đứa bé ấy Người nhà vì vui mừng Và để báo cho dân làng biết Mình sinh được con gái Nên trước nhà có cắm một cọc nhỏ Trên sân có gài một cây củi cháy Đầu củi cháy quay vào nhà Có thể cây củi này bắt rơm mà ra Dân làng ai cũng thừa nhận là phải. Chiêu Văn Dương bảo mọi người cẩn thận rồi dặn dò. Phong tục lễ nghi cha ông thì giữ lấy, nhưng phải cẩn thận đề phòng đối với tai họa khả dĩ xảy ra. Sau đó ban thưởng cho mọi người rồi mới về. Huyền Trân mới hiểu được ba người đàn ông đang cùng nàng trên cuộc hành trình trở về cung là những người anh tài của đất nước. Nàng nghĩ giá có được sự thông minh linh hoạt của đoàn Nhữ Hài, dũng khí của Trần Khắc Trung và sự uyên bác của Chiêu Văn Dương. Mỗi người mỗi vẻ mà nàng vô cùng cảm phục. Lại hôm nọ, nàng được dự buổi tiếp sứ thần nhà Nguyên cùng Chiêu Văn Dương. Lẽ ra Chiêu Văn Dương không cần thân hành ứng đối với sứ Nguyên vì quan gia có bảo. Tổ phụ là tể tướng. Chú thích, tổ phụ. Là Trần Anh Tông gọi Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật bằng tổ phụ, tức là ông. Hết chú thích không nên nói chuyện trực tiếp với sứ giả nên có phiên dịch để lỡ có sai sót gì thì đổ lỗi cho họ chiêu văn dương cười đáp quan gia sợ ta giả yếu mà không cán đáng được việc ban giao hay sao ta muốn một mình nói chuyện với họ quan gia và thượng hoàng đành để cho chiêu văn dương tự định lấy huyền trân và cả bọn khắc chung nhữ hài một mực theo chiêu văn dương cùng tiếp sứ nguyên trần nhật duật thấy bọn trẻ hiếu thắng mà sứ nguyên thì kinh kiệu e rằng hỏng sự nhưng huyền trân khắc chung và cả nhữ hài cứ một hai vào cho bằng được nên cũng làm siêu lòng vì tể tướng nhân hậu và dễ tánh ông đồng ý cho cả ba tham sự nhưng nhất định phải theo ý của ông và phải tuyệt cơ ứng biến cho vừa lòng sứ giả mà vẫn giữ được nếp nhà theo đó chu văn dương giả làm nhà sư trần khắc chung làm võ sĩ và đoàn nhữ hài làm tiểu đồng theo hầu Còn Huyền Trân thì cải trang thành A Hoàng quê mùa, đen đúa, lo việc bưng bê trà nước cho sứ giả. Chu Văn Dương căn dặn Huyền Trân, lúc pha trà, nhớ bảo bọn cung nhân lựa trà hảo hạng, bởi theo kinh nghiệm của ông, trà có ngon thì nói chuyện mới hay được. Huyền Trân trông thấy vẻ kiêu ngạo của sứ giả, nên đã tự tay mình lấy bình trà, rồi bỏ vào trong bình một ít trà dụng, dị nhạc đã lên móc meo đợi cho hai tên sứ nguyên và bộ đảng ngồi chờ ở điện thọ quan, Huyền Trân mới lẻo léo bước vào, mang theo bộ đồ trà cũ mèn, nước thì nhạt mà rất khó uống. nàng đứng đấy kiên nhẫn nghe bọn kia quát tháo và chửi bới, Huyền Trân chỉ lấy tay che miệng cười thỏa chí khi bọn kia phun cả bã trà ra ngoài. hai tên sứ giả điên tiết chỉ tay về phía nàng, Huyền Trân liếc mắt như muốn bẻ gãy cả tay chúng. lúc ấy, Triệu Văn Dương đã bước vào. Trong bộ dạng của nhà sư phương Bắc, bọn kia cả kinh, đâu đó thoáng chút kinh nhờn trên mặt của sứ giả. Khi Trần Nhật Duật ngồi nói chuyện về cột đồng mã viện, ông tỏ rõ sự hiểu biết sâu sắc, khiến cho hai tên chánh và phó sứ càng thêm kinh ngạc Chánh sứ Nguyên hỏi, Có phải ông là người chân định tới làm quan ở đây chăng? Nhật Duật cười ngất rồi đáp, Nếu ta bảo ta là người đại việt thì liệu các người có tin chăng? Hai tên sứ Nguyên lắc đầu không tin. Nhật Duật lại nói Người đại Việt Vốn hòa hiếu và thông hiểu lễ tục Tập quán xứ người Mọi người mới nhầm lẫn ta với người chân định Thì cũng là điều dễ hiểu Tên Phó Sứ Nguyên biểu môi Vì vậy khác nào mèo khen mèo dài đuôi Được lắm Để ta xem cái đuôi của các người dài đến cỡ nào Lão nói người đại Việt thông hiểu lễ tục Vậy ta có việc này muốn thỉnh giáo Được xin cứ hỏi Tên Phó Sứ Nguyên liền vỗ tay Cho người mang lên một chiếc lồng được phủ nỉ kính bên ngoài tên lính tháo tấm nỉ đỏ ra thì thấy bên trong có một cành trúc trên cành trúc có một con chim sẻ hắn cười ngổ ngáo lão sư ông nói ta xem thử con chim sẻ này là thực hay giả nhật duột nhìn khắp một lượt thấy chim sẻ không cử động lại không hót nhưng quả là con sẻ thực chẳng lẽ đấy là trò bịp trẻ con nói thế nào cũng bị sứ nguyên bắt bẻ Đang còn phân định thì đoàn Nhữ hài trong bộ dạng của Tiểu Đồng bước bên cạnh Chiêu Văn Dương và nói Người nào lại làm cái trò trẻ con này thật không hiểu chi lễ nghĩa ở đời. Nói xong, đoàn Nhữ hài đến giật lấy chiếc lòng rồi ném đi. Viên Phó Sứ Nguyên nóng giận quá. Tên Tiểu Đồng mặt trắng kia, người định làm trò bỉ lậu gì thế kia? Đoàn Nhữ hài cúi đầu thưa với Viên Chánh Sứ Nguyên Xin đại nhân bớt giận, tôi nghe người xưa hay ghép cành mai và chim sẻ chứ chưa thấy ai lại lấy chim sẻ đi với cành trúc bao giờ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Đại nhân lại để kẻ tiểu nhân trên người quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo quân tử sẽ suy, tôi vì thánh hiền mà trừ giúp đại nhân. viên Chánh Sứ Nguyên nghe thấy đã có ý ưng bụng, cho là phải, nhưng tên Phó Sứ lại nóng giận. Hắn biết lời lẽ của tên kia sau cai có ý châm biếm mình, hắn lại quát, giỏi lắm, việc đó xem như là sự nhầm lẫn còn như con bé nhỏ người non dạ mà kiêu ngạo kia lại dám dâng cho bọn ta nước trà dụng nhạc thế này thì không thể bỏ qua được huyền trân tái xanh cả mặt mày nàng đang hết lòng thỏa mãn những hành động và lời nói vừa rồi của đoàn nhữ hài bỗng giật mình trước lời nói kiêu ngạo của tên phó sứ nàng đưa mắt liếc nhìn tên kia mà lòng muốn nổi đóa, nhưng nhớ lời của chiêu văn Dương rồi tự nhủ lòng một sự nhịn là chính sự lành tên phó sứ nguyên lại cào nhào con bé này đen đúa và quê mùa thế nhưng trong nó có vẻ kinh kiệu lắm. nhìn kỹ thì cũng ưng mắt. rồi bảo hai tên hộ tống trong đoàn sứ đến chỗ quyền trân lôi đến trước mặt hắn. khi hai tên kia vừa sấn đến, quyền trân nổi giận đưa tay hạ thủ khiến hai tên kia ngã lăn ra đất. tên phó sứ cả kinh, cả chiêu văn dương và viên chánh sứ cũng không tin vào mắt mình cô hầu nước lại có thể vật ngã hai tên lính to tướng trong đoàn sứ Tên phó sứ Nguyên lại cười dễ thích thú hắn nảy lên một điều quái gở trong cái đầu gian ác của mình cô bé ta biết cô cũng giỏi lắm nhìn vào đôi mắt của cô bé thì ta biết cô rất kiên nghị và gan dạ giá như cô bé có nước da trắng mịn và này nhé ngoài múa võ ra thì cô còn có biệt tài nào nữa Huyền Trân không ngờ sự việc lại có chiều hướng không thuận lợi giá như nàng đừng làm điều nông nổi thì mà cũng tại tên phó sứ kêu căng thích gây sự kia nàng cúi đầu lễ phép thưa ngoài liền võ thì tôi còn đá cầu bắn cung nữa đá cầu bắn cung liệu đây có phải là công việc của một a hoàng đây không chỉ làm việc của riêng ai mà tất cả mọi người trong cung ngoài nội từ a hoàng đến tướng sĩ đều muốn kiếm bắn cung để đề phòng ngoại bang xâm chiếm người dân đại việt yêu nước ai ai cũng thế giỏi lắm hãy thử ta xem Nhưng nếu tôi đá rồi thì mọi việc hôm nay xem như không có gì chứ. Được, nhưng phải xem cô có làm được trò trống gì hay không đã. Cô thường đá được bao nhiêu cái mới rơi. Việc đó còn tùy, có khi cả trăm, có khi hơn. Như vậy, nếu cô đá được một trăm cái trong một lần tung cầu mà không rơi thì ta sẽ quên hết mọi việc. Một chiếc cầu làm bằng bông bóng lợn được mang lên. Huyền Trân bước ra giữa điện tung chân đá cầu, nàng hồi hộp đến suýt rơi cái cầu ra ngoài. Nàng liền chộp lấy và hít thở Lấy lại vẻ bình thản tự tin Đã lâu nàng mới dụng cầu Nhưng con số 100 là điều dễ dàng như trở bàn tay Khi đã tung đến con số 90 Thì nàng mở miệng cười như vẻ hạnh phúc Và ngỡ mọi chuyện sẽ qua đi Khắc chung ở phía sau lưng của chiêu văn dương nãy giờ Cứ nhẩm miệng đếm Và vô cùng lo lắng cho công chúa Thình lình Chẳng thấy tên phó sứ toan lấy cái tẩu bằng ống hút thuốc Mà thực là ngầm thổi phi tiêu về phía huyền trân Lúc hắn vừa đưa lên miệng thổi thì ngay lập tức Khắc Trung đã nhảy đến giữ lấy được mũi tiêu bé bằng cây kim, mà chỉ có Khắc chung và tên Phó Sứ mới biết được lợi hại của nó. Đoàn Nhữ Hài đã đếm đến con số 101 và Huyền Trân đã hoàn thành xong một yêu sách, đúng hơn là ôn lại một sở thích từ lâu nàng không có dịp đụng đến. Cả Chiêu Văn Dương và tên Chánh Sứ đều hết lời khen ngợi Huyền Trân, nhưng tên Phó Sứ vẫn chưa nguôi cân giận. Hắn cũng đứng dậy vỗ tay Và hết lời khen hay Giữa lúc ấy Hắn lại nảy ra một ý đồ khác Hồng kiếm chuyện Hắn quay về phía văn dương Mà thực chất là muốn xuất xỉa đến khắc chung Hắn nói Chỗ sư là có người giỏi võ nghệ đến thế ư Từ nãy giờ ta cứ tưởng là cột đồng chứ Khắc chung vẫn thản nhiên như không Tay chàng đã nắm chặt thanh kiếm Chàng cũng muốn tả xung hữu đột Để tỏ rõ hào khí đông A Trước bọn sứ nguyên Lúc ấy Trương Giang Dương đã khéo léo lái chuyện. Ông không muốn Khắc Trung phải tức thời nóng giận mà sinh sự. Nhưng ông muốn y trộn chút tài nghệ để thị uy đối với tên phó sứ lắm mồm và kiêu căng kia. Ông nói tên võ sĩ theo ta chỉ là hạng soàn nhưng ngón nào cũng biết cũng thạo. Các ngón thương đao cung kiếm đều tin cả. Được lắm. Ta muốn xem thử ngón cung của hắn ra sao nhưng ta không biết thế nào cho hợp với khả năng của hắn đây. Khắc Trung liền bước lên đỉnh đạt nói Tôi muốn bắn con sẻ tiểu nhân trong lòng kia, cho nó tan xác mới thôi. Tên Phó Sứ tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ như không. Được lắm. Nói xong, bảo người mang cái lòng chim lúc nãy treo trên cành liễu cách cả trăm bước. Trần Khắc chung tay trái dơ ra phía trước nắm lấy thân cung. Tay phải kéo cây cung về phía sau, thân mình ngay ngắn, tâm hướng về con sẻ trong lòng, rồi buông tay ra. Mũi tên rút đi cắm ngay vào thân con sẻ. Mọi người ai nấy cũng vỗ tay khen ngợi. Riêng tên Phó Sứ cảm thấy ngứa mắt. Hắn còn muốn kiếm chuyện thêm nữa. Hắn lại viện cớ chuyện cột đồng, chuyện trà nước. Nhưng Chiêu Văn Dương và mọi người khéo léo cho qua chuyện hôm nay. Cuối cùng, Diên Chánh Sứ Nguyên kết thúc buổi gặp gỡ với lời khen tốt đẹp dành cho cả bốn thầy trò Chiêu Văn Dương. Lại còn nói một câu thâm thúy để ngăn một cuộc đỏ kiếm có nguy cơ bộc phát giữa tên Phó Sứ và Trần Khắc chung. Ông ta bảo con sẽ bị đích ngay tim rồi chương mười lăm huyền trân thức dậy muộn sau một đêm trăn trở mộng mị nàng biết ngày mai đoàn giữ hài sẽ bắt đầu chuyến nam du những tháng ngày qua đối với nàng thật tươi đẹp và hạnh phúc nàng có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt với họ đoàn đôi lúc nàng cảm thấy giữa nàng và tên thâm tri chính sự có những điểm chung và thông hiểu nhau Nàng đã xem y như người tri âm tri kỷ Nàng thấy mình hòa hợp với y Trong từng lời ăn tiếng nói Từng ý nghĩ Họ đoàn hay chữ giỏi thơ Lại hiểu biết rộng và ứng đối nhanh Nàng muốn làm thơ để tiễn chân y Trước lúc lên đường đi sứ chim thành Nàng muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình Đối với một bậc anh tài Nàng mong họ đoàn hiểu nỗi lòng của nàng Nhưng kỳ thực Nàng chẳng sao gieo bút được Đã mấy lần Kim Chi Ngọc Diệp đứng kề bên Nhúng đầu bút vào nghiên mực đưa cho nàng thì cũng mấy lần nàng gieo mấy nét sổ rồi giò nát tờ giấy đưa cho chúng dứt đi nàng khó chịu xua hai nữ tỳ thân cận ra ngoài rồi tự giam mình trong thư phòng dắt óc suy nghĩ cuối cùng nàng đành gác bút nghiêng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay bọn công nhân giật nàng dậy đưa về buồn mà nàng cũng chẳng hay đến sáng tỉnh dậy chưa kịp chảy đầu vuốt tóc mới hay đoàn nữ hài đã lên đường nam du được gần một canh giờ cả hoàng cung đều tham gia lễ tống tiễn y lên đường bình an vô sự, mã đáo thành công. Có nhiều người đã làm thơ, viết văn, ca ngợi và chúc mừng viên tham tri chính sự. Trong đó, Huyền Trân đặc biệt chú ý đến một bài thơ mà nội dung và ý nghĩa hệt như tâm tư của nàng. Một bài thơ tiễn biệt một người ra đi mà thực là một bài thơ tình lãng mạn, kín đáo. Nàng có thể dễ dàng nhận ra được ý đồ của tác giả vì nàng đang ở trong tâm trạng và hoàn cảnh như thế. Hỏi ra mới biết tác giả không ai xa lạ mà chính là người em của nàng, công chúa Minh Trân. Sao nàng không thể biết ra được như thế mặc dù nàng cũng hay chửi và nhạy cảm không thua kém gì Minh Trân hay là Minh Trân đã hiểu được tâm sự thầm kín của nàng? Huyền Trân có bao giờ thổ lộ tâm can của mình? Giá lại, ai cũng biết nàng đang mang trong lòng ý nguyện về làm vợ Mân Dương, làm tròn trách nhiệm của một người con Đối với hoàng tộc và quốc gia đại việt Nàng không lúc nào quên nhiệm vụ cao cả này chạy dù nàng có ngưỡng mộ người nho sinh họ đoàn Cũng không thể nào nói ra được ngày thấy có người hiểu được lòng mình Nên nàng mừng lắm Người ấy lại là đứa em hay thơ giỏi chữ của nàng Nàng quyết dành một ít thời gian quý báu để gặp Minh Trân Đã lâu nàng không nói chuyện riêng tư hay chuyện phiếm với bất kỳ ai Thể nào hôm nay nàng cũng nói cho cạn lòng cạn ý Minh Trân đón Huyền Trân ngay tại thư phòng của mình. Huyền Trân có cảm giác như nơi đây nhuốm đầy thơ ca và mộng mị. Trước đây, Minh Trân vẫn hay làm thơ, thơ về trăng hoa, tuyết nguyệt, tùng cúc trúc mai, thiên nhiên là chủ đề chính trong thơ của nàng, công chúa lãng mạn xinh đẹp. Nhưng Huyền Trân bắt gặp bên trong những bài thơ còn chưa rõ mực của Minh Trân đều thấp thoáng bóng dáng của một người nho sinh hào hoa phong nhã. Minh Trân đang yêu Huyền Trân không biết tình yêu ấy có từ bao giờ Nhưng những bài thơ sao mà nồng nàng da diết mãnh liệt Những cảm giác ấy như đang lướt qua miền tâm khảm của nàng Nàng cũng đã trải qua nó Huyền Trân cố nén cảm xúc vào tận đáy lòng Nàng sợ lộ ra những trạng thái của cảm xúc Nên có khi đôi môi nàng rung rung Mắt nàng long lanh ứa lệ Đôi má nàng ửng hồng tim nàng đập thình thịch, Nàng sẽ xấu hổ Nếu lỡ Minh Trân nhận ra điều bí mật riêng tư của nàng Trong khi Minh Trân vô tư nói hết những ý nghĩa sâu kín Về một tình yêu cháy bỏng đối với đoàn nhữ hài Đây là điều bất ngờ mà nàng chưa chuẩn bị về mặt tâm lý cho mình Nó như đợt sóng triều chật đến chật đi sóng bắt đầu ở đâu Cũng như tình yêu của em gái nàng đã có từ bao giờ Nàng không hỏi thêm nữa Vì nàng cảm thấy choáng dáng và ngỡ ngàng vô cùng Thay vì được thổ lộ tâm sự với Minh Trân thì huyền trân lại nghe những lời thì thầm sâu kín từ một người khao khát tình yêu nhưng phải khóa chặt trong bốn bức tường nàng chẳng thể làm gì khác hơn là nở nụ cười gượng gạo rồi thoái lui về phòng